các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net Ấn, hoặc nó hừng hực chứ chưa bao giờ mát mẻ cả vì mà bắt đầu từ hôm qua kể cứ thể mà bước vào phòng thì tôi cảm thấy lạnh toả cả người cái sự lạnh hãy bước vào phòng tôi cảm thấy lạnh toả cả người kiểu như nó mát lạnh Nó sẽ xe, xe, nhưng mà lạnh hơn một chút nữa. Nó giống như là trời bắt đầu vào đông vậy. Tôi thấy hơi kỳ lạ, nhưng mà thôi, cũng bỏ qua đi. Khi đến tối thì tôi lên giường ngủ. Từ trước tới giờ, tôi ngủ đâu có bao giờ đắp mền đâu. Tại vì phòng lúc nào nó cũng hầm hập nóng. Mà khi thì hơi nóng, khi thì nó nóng tới chảy mồ hôi. Vậy mà đêm hôm qua, tôi cảm thấy lạnh đến rùng mình luôn rét luôn. Ban đầu thì tôi nằm co co người lại ngủ chứ, đâu có quen đắp mền đâu. Để mà cố ngủ, nhưng mà lạnh quá cuối cùng chịu không nổi, tôi phải vế tay để lấy cái mền đắp lên người, kéo lên đến tận cổ và cứ thế đắp như vậy cho tới sáng. Nhưng có điều khi tôi ngủ tôi cũng không ngủ thẳng giấc mà nó cứ chập chờn chập chờn, như là có cái gì đó ở chung quanh mình, khiến tôi lâu lâu phải mở mắt nhẹ nhẹ. Ngay trong cái giấc ngủ. Có khi nào do tôi đã nghe chuyện ma trong ba ngày liên tục, nên tôi đã kêu gọi hồn ma về nhà tôi, mà tôi không hề hay biết. Tôi suy nghĩ, chắc tại mình đi tìm ma. Biết rồi, bây giờ ma nó tới tìm mình. Cho đến sáng hôm sau tôi lại trải qua chuyện kỳ lạ thứ hai, mà tôi sẽ kể tiếp dưới đây. Phải nói từ trước đến nay, từ thỏa ấu thơ cho đến lớn. Tôi chưa bao giờ mà nhớ lộn địa chỉ nhà hay là bất cứ địa chỉ nào mà tôi từng nhìn qua. Nhưng mà hôm nay tôi lại nhìn thấy thiếu một số trong dãy địa chỉ nhà mà tôi đang định đi đến. Cho nên cuối cùng tôi không thể đến được đó. Không đến được nơi đó có thể là cái may mắn hay có thể là một điều không tốt tôi không biết. Nhưng mà cái hiện tượng nó xảy ra như vậy lần đầu tiên trong đời tôi nhìn cái địa chỉ nhà mà nhìn thiếu đi một con số. Sự việc xảy ra là hôm nay tôi có việc phải đi đến một nơi ở quận tư Thì tôi đã được cung cấp cái địa chỉ rất rõ ràng. Phải nói tôi chưa từng đi đến cái khu vực này, cho nên tôi hoàn toàn không biết được. Cho nên tôi phải nhờ sự trợ giúp của Google Map. Thì trước khi đi tôi kiểm tra lại, tôi nhìn lại địa chỉ, rồi mới tìm trên Google Map, rồi chụp hình lại. Tôi đánh dấu từng chặng phải đi. Tôi đi theo chỉ dẫn, và tôi đi gần đến nơi, thì tôi bỗng bị lạc nữa. Tôi không cách nào để tìm ra được cái địa chỉ mà tôi muốn tìm. Tôi mới dừng lại hỏi một chú. Là cái người dân sống ở đó. Chúng mới nói với tôi như thế này. Ở đây không có địa chỉ này. Cái con đường số 5 này đó, nó ngắn lắm, nó có nhiêu đi thôi à. Cái con đường số 5 này nó chỉ có 14 căn nhà. Đánh số từ 1 đến 14, mà mỗi bên có bảy căn. Ví dụ như 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Chỉ vậy đó. Chỉ có 14 căn nhà thôi. Chứ đâu có cái con số 97. Nhưng mà tôi tìm trên Google Maps, rõ ràng là có hẳn thôi. Nó có nhà số 97 đàng hoàng. Tôi còn cho chú có cái hình mà tôi tìm được nữa. Thì ông nói, nhìn đi, cái chỗ này là cái, cái nhà ngay đầu nè. Đó ngay cái chỗ đó đó. Nhưng không phải là số 97. Nó từ số 1 tới 17 thôi làm sao không có số chín bảy được nhà này có mười bốn căn à cái con đường này có mười bốn căn nhà thôi rồi ông ấy mới hỏi hàng xóm là một anh chàng chuyên đi giao hàng anh ta là người rất thuộc đường khu này thì ông đúng nói khu mình chỉ có mười bốn làm gì có chín bảy mà mà nói chỉ là nó, nó nó có tôi mới đưa cho anh ta coi cái hình mà tôi chụp từ Google Maps thì anh mới nói cái thằng map này nó bị gì rồi không có mà ghi là có đầu kia là số một không có phải clip mới bảy rồi người ta bỏ đi giao hàng nghe chuyện hot nhất tại đọc